Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đã quá đầy đủ hơn người Không nên so sánh Bà cười nói Như vậy cũng tốt rồi Lúc tôi sinh nhân nhân toàn tự ở cửa tại nhà thôi Lúc đó nhà nghèo Chẳng có cái gì ngon bồi bổ Mẹ thê thừa Cảm ơn cả nhà mọi người đều quan tâm đến nhân nhân Chỉ nói vậy nghe xa lạ quá rồi Tôi không có con gái Tôi xem nhân nhân y như con gái ruột của mình Khiến con gái có thể thoải mái nghỉ ngơi ở cửa Chẳng phải là chuyện Người mẹ nào cũng nên làm sao Mẹ của thầm thầy thừa với bích cơ sở Lại khéo ăn khéo nói Mẹ có gián nhân nhân sao chống đỡ nổi vì lễ nói của mẹ thầm Làm cho cười tuyệt toét Bởi vì hôn mê 10 ngày Mạc mạc đã quen uống sữa bột Bên cạnh đó Gián nhân nhân cũng không có sữa Chỉ đánh cho mạc mạc tiếp tục uống sữa bột Mạc mạc rất chăm bú sữa Bây giờ đã nuôi thành mập mập tròn tròn Những hộ lý của trung tâm chăm sóc sau sinh Đều vô cùng thích mạc mạc giấu sao bây giờ chỉ là đứa bé sơ sinh Vẫn chưa thể nói hay đi Đến người cũng nhìn không rõ Bình thường trong một ngày Tự sắp xếp bản thân như vậy Chờ bú sữa và đi ngủ ra đều tra làm gì Căn bản chẳng khác gì con gấu cua la Trẻ sơ sinh rất thần kỳ Nó đã được tập thành thói quen rồi Bây giờ nếu quá 3 tiếng Mà vẫn chưa được bú sữa Nó còn chuẩn hơn ca đồng hồ báo thức Khóc đúng giờ đúng thời điểm Đáng quan tâm hơn Là nó rất ít khi khóc có nước mắt Tống thần đánh giá tiểu ma vương của nhạo thẩm như vậy. Còn nhỏ đã tinh danh thế này, sau này chắc chắn sẽ còn giỏi hơn cha nó. Đương nhiên, mặc mặc cũng có lúc khóc thật. Ví như lúc bé trong thời gian dài không sợ thế mẹ, ví như động tác của người khác có chậm một chút, cho dù là chậm 30 giây không cho bé bú sữa là không được rồi. Bé dùng hành động thực tế thể hiện cho mọi người thấy. Đàn ông nhạo thẩm, một giây cũng không thể đợi được. Ai cũng không được đắc tội đàn ông nhạo thẩm lúc nguyễn tinh lại tham gia nhân nhân thầm tây thừa đã đi làm rồi anh thì không có nghỉ sau sinh mỗi ngày vẫn phải cố gắng đi làm để kiếm tiền mua sữa mỗi ngày nhìn thấy trên người mà mặc đeo rất nhiều món quà giản nhân nhân tính sơ sơ cục cưng của cô mỗi ngày một bộ kiểu dáng khác nhau mặc đến một tuổi vẫn còn thừa nguyễn tinh thấy vòng dáng cơ thể của giản nhân nhân hồi phục nhanh như vậy trong thời gian ngắn ghen tị nói thần không công bằng mà lúc chị sinh con gái cho đến khi nó một tuổi Chị vẫn chẳng ốm được bao nhiêu Đó là vì chị cho con bú mà Mặc mặc từ khi sinh ra đã uống sữa bột rồi Mặc dù sữa bột cũng rất tốt Nhưng người là mẹ mà nói Đều vẫn mong có thể con bú sữa mẹ Em không có da sữa Người ta nói Giá trị dinh dưỡng của sữa mẹ là tốt nhất Nguyễn Tinh không thật sự để ý Lắc tay Không vấn đề gì Có thể cho bú thì cho bú Không thể thì thôi Lại nói nha Rất nhiều nữ minh tinh sinh con xong Cũng không tự cho bú Bởi vì muốn khôi phục lại vóc dáng đó Em giờ chẳng phải cần quay phim Lên lãm vóc dáng sớm Đối với em là tốt nhất Cơ sở vật chất của trung tâm chăm sóc sau sinh rất đầy đủ Có thể hồi phục từ cung Tắm với thuốc đồng y Còn có so bóp kinh lạc Dù sao mấy ngày nay dàn nhân nhân cảm thấy vô cùng thoải mái Cô sắp trở về vóc dáng lúc trước khi mang thai rồi Đến nhân viên chăm sóc còn nói Cô hồi phục rất nhanh Thầm thầy thừa mà dù không có người sau sinh Nhưng anh cố gắng ta làm càng sớm càng tốt Các bữa tiệc để hạn chế bớt Ai chẳng biết anh Là người nói được làm được Ai chẳng biết đàn ông nhỏ thầm Người nào cũng bá đạo Vì vậy mọi người hiểu rõ Vẫn là không có ai dám bài tỏ thảo luận gì Nên biết là rất chiến đấu của cha con Thầm giành thắng Thầm thầy thừa đều đủ khiến cho người nhìn thôi đã sợ Hôm nay Là sinh nhật của tống thần Anh gần đây để chuẩn bị cho sinh nhật đã chuẩn bị bữa tiền rất lớn, sớm đã đăng thông án trên Weibo rồi. Thầm đây Thừa gần đây bận muốn chết, chạy đi chạy lại giữa công ty và trung tâm chăm sóc sau sinh. Anh rất có lòng tham, vừa muốn làm ông chủ giỏi, vừa muốn làm tròn nhiệm vụ của một người cha. Vì vậy, mỗi ngày đều rất bận. Thích ứng thay đổi với hai thân phận, đương nhiên hiệu quả cũng rất tốt. Vì như giả nhân nhân, cùng anh ngày càng gần gũi. Vì như bé con bây giờ đã nhận biết được hơi của cha rồi. Đối với khoảng thời gian đặc biệt này. Anh thật sự không muốn bỏ lỡ Anh còn biết đến chuyện Sau khi sinh em bé ra Sàn phụ rất dễ rơi vào tình trạng trầm tư ửu uất. Bệnh trầm cảm của dàn phụ Không phải chuyện nhỏ đâu Vì anh thật sự chỉ muốn dành toàn bộ thời gian Ngoài giờ làm việc ra Điều dành cho cô May mà mặc dù dàn nhân nhân Đôi lúc cũng có loại phản ứng xỉ lý thế cô đơn Nhưng chưa mắt Tâm tình của cô vẫn bình thường Thời gian tan làm còn một tiếng Anh đã đồng ý với dàn nhân nhân Hôm nay cũng ăn cơm với cô ấy nhanh chóng tắt máy tính, chuẩn bị lái xe đến trung tâm chăm sóc giáo sinh. nào biết, tống thần lại đến. trên tay anh cầm một dớp thiệp, lạy gần bàn làm việc. nghe chuyện hot nhất tại đọc